Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. Chương 3114 phá trận cùng được bảo. Các bạn đang nghe chuyện tải truyện Audi.xyz. Cửu cung tu du biến hóa ngàn vạn thực lực đã đến lâm hiên cách này. Cấp bậc bổn mạng bảo vật đã không phải chỉ có thể sử dụng tại công. Kích mà là có thể căn cứ bất đồng tình thế biến ảo được không cùng. Đồ vật. Cái gọi là nước vô thường thí, điểm này ngược lại có điểm giống nguyệt. Nhi huyền âm hộp báu, cũng là lâm hiên tiến giai độ kiếp về sau mới. Lính ngộ đến đấy, nói đơn giản tựu là tùy tâm sở dục, biến hóa vô phương là tốt nhất. Hình dung từ, vốn là lăng lệ áp liệt vô cùng kiếm khí, hôm nay lại huyến hóa thành. Mềm dẻo gông xiềng, đem cái kia giữ tận dao long chăm chú chói buộc. Bên kia tiếng thanh minh đại tố, cái kia hỏa hồng sắc Chu tước ngược. Lại bay trở về. Sau đó hình thể nhanh chóng thu nhỏ lại, lói lên tức thì chui vào cái. Kia chú tước hoàn không thấy rồi. Phá! Lâm hiên hét lớn một tiếng, hai tay như cổ sắt tì bà liên tục vung. Vậy chỉ thấy đủ mọi màu sắc pháp quyết kích xạ mà ra. Đồng dạng như trường kinh hấp thủy chảy ngược nhập chu tước hoàn. Bảo vật này mặt ngoài màu đỏ càng phát ra trói mắt. Rất nhanh một khỏa như là phòng ốp giống như lớn nhỏ hỏa cầu ánh vào. Tầm mắt. Sau đó cái kia hỏa cầu hướng về hai bên mở rộng. Rõ ràng huyến hóa ra. Một thanh lá liễu trường đao đến. Đao này trưởng trăm trưởng có thừa, lưới đao nhìn về phía trên càng là vô cùng sắc bén. Mặt ngoài bị ngọn lửa bao khỏa, pháp tắc chi lực không hề giữ lại tách. Ra mà ra, lâm hiên chỉ là độ kiếp sơ kỳ, xác thực khó có thể phát huy ra chu. Tước hoàn toàn bộ thực lực, nhưng giờ này khắc này đem pháp lực không. Hề giữ lại phóng thích mà ra chu tức hoàn phát huy ra đến uy năng. Cũng không để cho khinh thường. Cái kia dao long trong mắt rất nhân cách hóa lộ ra vẻ sợ hãi, rốc sức. Liều mạng giấy rua nhưng mà cỡ cung tu du kiếm biến thành gông xiềng. Chỗ nào có dễ dàng như vậy giấy rùa Nếu là thời gian sung túc nó có lẽ có thể làm được một bước kia. Nhưng chỉ vẹn vẹn mấy hơi công phu tắt thì hết cách xoay chuyển. Xoạp xẹp. Tư không đều bị chảm phá, cái kia dao long càng là không hề lo lắng. Bị tắt hạ đầu. Toàn bộ thân hình tan thành mây khói, một lần nữa biến thành một thanh. Chuôi tiên kiếm, số lượng như trước có ngàn vạn nhiều, nhưng mà cùng. Vừa mới so sánh với, linh quang nhưng lại ảm đạm vô cùng. Lâm Hiên trong mắt toát ra vẻ vui mừng, dùng hắn đấu pháp kinh nghiệm. Chi phong phú, ở đâu không biết hôm nay đúng là thoát khốn mà ra thời. Cơ tốt, hợp, Lâm Hiên hai tay vung vẩy, tại trong hư không xẹp qua kỳ gì quý tích. Từng đảo pháp quyết kích xạ mà ra. Cậu cung tu du kiếm hướng chính giữa hợp lại, một thanh trăm trượng. Lớn lên ấm ánh cử kiếm hiện hiện mà ra, mặt ngoài phù văn dâng lên. Còn bị màu đen như mực lôi điện bao khỏa. Cử kiếm thuật. Hắn muốn làm gì? Ngàn rằm xa kiếm hộ cung trưởng lão một mảnh kinh hô, vốn là đối với. Cái kia giữ tận giao long bọn hắn tin tưởng mười phần, không nghĩ tới. Cuối cùng lại là như thế này một cái kết quả. Vạn kiếm đồ cũng không cách nào đem cái kia lâm tiểu tử ngăn trở. Chẳng lẽ cùng vân ẩm tôn trở mặt kết quả cuối cùng, nhưng lại bọn. Hắn kiếm hộ cung muốn thất bại thảm hại sao? Không có khả năng đấy. Nhưng mà mặc dù không muốn tin tưởng kết quả này, có thể đối mặt độ. Kiếp cấp bật lão tổ, bọn hắn hiện tại thật sự là hết cách xoay chuyển. Duy nhất trông cậy vào tựu là hai vị sư thúc. Có thể hết lần này tới lần khác tại đây mấu chốt nhất thời khắc bọn. Hắn cũng tải tu luyện cái gì bí thuật. Ở đây phân thần kỳ trưởng lão tuy nhiều, giờ này khắc này nguyên một. Đám, nhưng lại hoang mang lo sợ. Mà cái kia tiên phong đảo cốt lão giả trên mặt không còn có mảy may. Vẻ nhẹ nhàng, mặt chìm như nước cũng không biết lúc này thời khắc. Nguy cơ trong lòng của hắn đến tổt cùng suy nghĩ cái gì? Oanh! Kinh thiên động địa thanh âm truyền vào lỗ tai, Linh Quang bắn ra bốn. Phía, như kiêu mặt trời mọc, sau đó bầu trời đột nhiên biến thành xám. Trắng chi sắc. Linh Quang rất nhanh tựu ảm đảm đi rồi. Cái kia màu xám trắng bầu trời cũng xuất hiện vô số vết dạn, như mạng. Nhện bò đầy toàn bộ hư không mặt ngoài. Sau đó xoẹp xẹp một tiếng truyền vào bên tai toàn bộ hư không biến Thành từng mảnh từng mảnh Phá toái hư không Kể từ đó trận pháp tự nhiên cũng cũng chưa có tác dụng Lâm hiên Thành công thoát khốn mà ra Phóng nhắn nhìn lại chính mình đưa thân vào một xanh biếc sơn cốc mà Cái kia mình mông bát ngát quảng trường tắc thì đã biến mất không thấy Gì nữa mất Lâm Hiên trên mặt lộ ra một đám sáng tươi cười, đột nhiên một đám linh. Quang xuất hiện ở trong tầm mắt. Lâm Hiên ngầm đầu. Đó là một bức họa cuốn trường hơn một trường, ngũ sắc lưu ly. Nhưng mà sợ này khắc này, nhưng lại ảm đảm vô cùng, dù vậy như trước tàn. Mắt ra một cổ hồng hoang phong cách cổ xưa khí tức. Thực tế làm cho người chú mục chính là là cái kia bức hỏa cuộn tròn. Bên trong đích nội dung. Bút mặt đan thanh, vô số tiên kiếm ở đằng kia bức hỏa cuộn tròn trong. Hiện hiện mà ra, dài ngắn không đồng nhất, tạo hình khác nhau cho cảm. Giác của mình, nhưng lại quen thuộc vô cùng. Vạn kiếm đồ. Mấy cái chữ cổ càng ở đằng kia bức hỏa cuộn tròn nổi lên hiện mà ra. Kim lóng lánh, khí thế bàng bạc, ghi rất đúng rồng bay phượng múa, mà trùng hợp chính là mấy chữ này, Lâm Hiên vừa mới nhận biết. Chẳng lẽ nói, Lâm Hiên trong nội tâm lập tức đã có suy đoán, vừa rồi chính mình là bị nhốt tại trong trận pháp đúng vậy, nhưng mà đáng sợ kia công kích. Ngàn vạn kiếm khí chỗ huyến hóa ra đến uy lực cũng không phải là trận. Pháp chi lợi mà là trước mắt bảo vật Cái này thần bí dụ gì vạn kiếm đồ Lâm Hiên trong mắt lập tức toát ra cực kỳ thần sắc mừng rỡ Vạn kiếm đồ quy lực như thế nào Hắn vừa rồi đã tự thể nghiệm qua Cùng chu tức hoàn cũng kém phản phất Kiếm hổ cung không hổ là nai Long giới xếp hàng thứ nhất quái vật khổng lồ Rõ ràng có được bảo vật Như vậy Bất quá hiện tại thì là quy chính mình rồi. Lâm Hiên trong nội tâm vui mừng tự nhiên cũng sẽ không có mảy may. Khách khí. Tay khẽ vẫy cái kia vạn kiếm đồ phản phất bị cái gì lực lượng thần. Bí dấn sắt, lói lên đi tới Lâm Hiên trước mặt. Lâm Hiên thưởng thức. Trên tay bức họa cuộn tròn, xác thực là không giống bình thường bảo. Vật. Nếu nói là duy nhất chưa đủ tựu là linh quan quá mức ảm đảm. Rồi. Bất quá hiển nhiên, cái này là vừa vặn cùng mình đấu pháp nguyên nhân. Cái này không có vấn đề gì, chỉ cần bảo vật không có bị suy giảm tới. Tổn thất một ít linh tính theo thời gian trôi qua, tự nhiên là có thể. Chậm rãi khôi phục địa phương. Vừa mới tình cảnh tuy nhiên hung hiểm đi một tí, nhưng có thể có như. Vậy thu hoạch cũng đủ để đền bù, Lâm Hiên cảm thấy mỹ mãn, đem vạn. Kiếm đồ hào hào thu về. Tục ngữ nói diệt cỏ tận gốc, Lâm Hiên đương nhiên sẽ không như vậy. Dừng tay toàn thân thanh mang cùng một chỗ, lần nữa về phía trước bay. Đi, lúc này đây, lại cùng lúc trước bất đồng, rõ ràng đã tiến vào kiếm hồ. Cung hạch tâm khu vực. Hết lần này tới lần khác không còn có gặp phải. Bao nhiêu cách chờ. Trận pháp không nói tuy nhiên quy lực không tầm thường. Nhưng cùng vừa. Mới cái kia tỏa cấm chế so sánh với các thì hoàn toàn không thể so. Sánh nổi dùng lâm hiên thực lực tiện tay có thể phá vỡ. Về phần ngẫu nhiên gặp phải vài tên tu tiên giả. Xa xa trông thấy lâm. Hiên căn bản không cần hắn động thủ. Chính mình cũng đã làm chim thú, tán, phản phất đến nơi này một bước, kiếm hồ cung cao thấp, đã mất đi. Chống cử dũng khí. Rốt cuộc, một mảnh hồ nước ánh vào tầm mắt, sóng xanh vạn khoảnh, minh. Mông bát ngát. Linh nhắn chi hồ. Lâm Hiên ngược lại hít một hơi khí lạnh trên mặt cũng lộ ra vài phần. Kinh ngạc chi ý. Tục ngữ nói biết mình biết người bách chiến bách thắng, huống chi. Kiếm hồ cung truyền thừa tự thượng cổ, vốn có cái này phiến linh nhãn. Chi hồ, căn bản là không thể nói là bí mật gì, lâm hiên tự nhiên là. Nghe nói qua. Nhưng mà tin đồn, làm sao có thể bằng tận mắt nhìn thấy. Cai phái không hổ là nai long giới xếp hàng thứ nhất tôn môn gia tục. Quả nhiên có vô số bảo vật.